hắc nhân tu tiên chương 729 hỏa linh hóa giao hai gã cao dài pháp sĩ khác đang ở cùng một chỗ thấp giọng nói cái gì tựa hồ là thương nghị truyền phái trận như thế nào một lát sau thương lượng xong một trong hai người đó thoáng lay động một cái hóa thành một đoàn thanh quang bay đến bên cạnh hắc bào nhân thiền khúc tiền sinh có nên bắt đầu chưa tu sĩ đại trần ở đây tựa hồ so với đám trước lợi hại hơn ba phần Hơn nửa nghe nói nơi này, Nguyên Anh tu sĩ cũng không ít, sợ rằng phải mất chút thời gian. Tên Nguyên Anh pháp sĩ này mang vẻ mặt tươi cười, nhìn hát bào nhân nói khách khí gì thường. Không cần chúng ta xuất thủ trước, bọn họ đã muốn đi ra rồi. Trước tiên, thử xem thần thông của tu sĩ ở đây như thế nào, rồi hẳn nói đi. Hát bào tu sĩ lắc đầu, thanh âm khàn khàn đông cứng, là có chút hàm hồ, không rõ tự như không có lưỡi, làm cho người ta nghe, cực kỳ không thoải mái. Vừa nghe xong lời này, gà pháp sĩ cao gầy như cây trúc cả kinh, vội vàng hướng thấy vụ hải nhìn lại. Thấy tình hình đúng như hắc Bảo Nhân đã nói, vì vậy cực kỳ tin phục, tỏa nhiên, vụ hải phía dưới vốn đang yên tĩnh bất động, chợt nổi lên một trận quay cuồng không thôi, rồi phần tách ra. Hiện ra một cái thông đạo, rộng chừng mấy trường. Tiếp theo sau, bên trong phát ra ánh quang mang chớp động không ngừng, rồi bay vụt ra, bãi đạo đồn quang. Sau khi xoài quan phía trên vụ hải thì hiện ra vài bóng người. Đúng là đám người Hàng Lập. Theo ý kiến của chọc mi đại hắn, thì lần này đi ra, căn bản không mang theo thấp dài tu sĩ, ngoài trừ hai gã kết đàn tu sĩ của thiên thai cốc và trùng hư đạo sĩ đi theo. Hàng Lập, sau khi ổn định thân hình, thì đưa mắt nhìn đám mây pháp sĩ phía trên đại trận, Nhất là hơn 10 pháp sĩ cầm đầu, tự nhiên, khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Đặc biệt là tên âm sâm yêu dị hắc bào Nhân, làm cho hạng lập vừa nhìn thấy, thì ánh mắt không khỏi coi rút lại. Cảm giác đầu tiên, người này làm cho hắn nhớ tới Huyền Cốt Thường Nhân đã chết dưới tay hắn, chẳng lẽ đối phương chính là Quỷ Tu Không Thành? Hạng lập trong lòng lạnh lẽo, đối với người này hết sức cảnh giác. Huyền Cốt Thường Nhân nọ khi chưa đoạt xá thân mình khúc hồn, thì đồng dạng mang một thân quỷ khí sầm sâm. Như người này khí tức hình như lại có chút bất đồng. Chẳng qua. Cụ thể khác nhau như thế nào, thì Hạng Lập nhất thời không cách nào nói rõ được. Lúc này, đám người Hạng Lập đang chăm chú quan sát, thì phía trên Pháp sĩ Đại Trận có một trận giao động, tên Pháp sĩ có mạng xà quấn quanh thân, chợt hóa thành một đoàn cử đại hỏa cầu bay vụt xuống. Mấy người trọc mi lão già thế cảnh này, tất cả đều chỉ là luận nhìn không nói năng gì, không ai, lộ ra vẻ kinh hoàng. Tên Pháp sĩ này nếu không muốn tự tử, thì quyết không dám một mình chủ động đồng thủ. Quả nhiên, ngay lúc chúng tu sĩ đang bất thiện nhìn hắn, thì cử đại hỏa cầu dần lại cách bọn họ chừng năm sáu mươi trường, nhưng thứ hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt này, làm cho dù cách xa như vậy, vẫn làm cho mọi người phải nhớ mày, âm thầm kinh hải. Tại hạ, bái hỏa bộ, đại thường sư quật diệu, nếu các người đã đi ra, thì trước tiên hãy tỷ thí thần thông, rồi hẳn nói, các người định tỷ thí như thế nào, một tròi một, hay là bất luận nhân số, hồn chiến một hồi. Bóng người mơ hồ trong họa cầu chớp lên vài cái, rồi một âm thanh thật lớn, bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này làm chấn động không gian phù cần, không gian vang lên tiếng ông ông không ngừng rung động, làm cho đám người trọc mi đại hán sắc mặt khẽ biến. Một chọn một, sanh tử đều do thiên định. Trọc mi đại hán trừng mắt nhìn bóng người trong hỏa cầu, không cần suy nghĩ, băng hàng trả lời. Tốt, điều này thật hợp ý bổn thường sư. Bộn Thượng Sư chính là đối thủ trận thứ nhất của các ngươi, Các người, người nào ra trước đây? Bóng người trong họa cầu sau một trận cuồng tiếu, thì trực tiếp không kiên nệ gì khiêu chiến. Đám người trọc mi Đại Hán tự nhiên rất giận dữ, lão giả họ mã sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiền lên sát khí, hỏa thần thành bạch quan bay ra. Đại Hán họ luộc thấy vậy, thì sau khi do dự một chút, cũng không có tiếng lên. Tự nhiên là để cho lão giả họ mã đấu trận đầu. Dù sao trong lòng mọi người, trong bốn ngã Nguyên Anh tu sĩ thì ngoài trừ hạng lập mấy tiếng dài ra, trong ba người bọn họ, thật sự cũng không dám nói ai có thần thông lớn hơn. Quật diệu trong họa cầu vừa thấy Bạch Quang bay ra thì không khỏi nói một lời bay lùi về phía sau. Một lát sau, hai người một trước một sau bay đến vị trí trung gian giữa Vũ Hải và Pháp Sĩ Đại Quân, rồi cùng lúc dừng đồn quan. Ở vị trí đó thì mọi người có thể không lo sợ gì. Yên tâm ra tay, không cần sợ đối phương, đột nhiên có người nhúng tay vào. tên mộ lang đại thượng sư này, thần thông như thế nào? Có thủ đoạn gì đặc biệt hay không? Trọng mị đại hắn, đột nhiên một mặt xoay người, nhìn tu sĩ mặt ngựa ngưng trọng hỏi. Họa thuộc tính công pháp, uy lực phi thường lớn, đặc biệt họa xà trên người hắn cực kỳ linh hoạt, càng bản là khó lòng phòng bị. Một vị kết đăng kỳ độc đạo cùng ở thiên thai cốc, cũng là bị con súc sanh kia quấn lấy thân mà hóa thành cho bụi tu sĩ mặt ngờ trong miệng trả lời, mà trên mặt đồng thời hiện lên vẻ phẫn hận. Ồ, là như vậy, Cốc huynh nếu ta nhớ không nhầm, thì hạo nhiên các hạo nhiên chính khí quyết, tự hồ như thủy hỏa bất dâm, có tác dụng khắc tà ích quỷ. để chống lại tên pháp sĩ này, hẳn là có thể chiếm thường phong một chút rồi. trọc bì đại hán chuyển hướng nhìn một bên, có chút không tự tin hỏi. cái này cũng khó có thể nói trước được. nếu phổ thông họa thuộc tính công pháp, thì hạo nhiên chính khí quyết. Đối phó tự nhiên không thành vấn đề Nhưng ta xem Pháp sĩ đối diện hòa khí thấu thể Rõ ràng đã có được thiên địa linh hỏa tam vị chân đế Sợ rằng hạo nhiên chính khí quyết Cũng không thể khắc chế được Bất quá trong chúng ta Cũng chỉ có mã đạo hữu là thích hợp nhất Đối phó người này Hạo nhiên chính khí quyết Cho dù không cách nào khắc định Nhưng cũng không bị ma hỏa của đối phương ảnh hưởng Lại càng không lo bị ma hỏa công tâm Cốc song bồ trong mắt hiện lên Về chần chừ chầm đòi nói Chọc mi đại hán nghe như vậy, nhất thời ẩn chứng với suy nghĩ trong lòng, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm một chút. Hàng lập thấy, hỏa mạng trong hỏa cầu, trong lòng vừa động, trong mắt chợt hiện lên làm mang thiểm động vài cái. Nét mặt đột nhiên hiện ra ánh mắt cổ quái, nhưng lập tức tỏ vẻ dường như không có gì, khôi phục như thường. Lúc này trên không trung, là giả họ mà hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang như hòa hiện lên trên người, đồng thời há mồm, một đạo ngân quang, Cở hạt đào từ trong miệng phùng ra, đòn do hóa thành một thành ngân bạch giới xích. Thành giới xích khẽ rung lên, khiến ngân quang như thiên huyển, cùng phát ra thành âm như phượng minh cửu thiên. quật diệu đối diện tỏ vẻ càng rỡ, cũng không làm ra cử động gì, chỉ khoanh hai tay, đứng trong hỏa cầu lạnh lùng nhìn, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Lão giả họ mã thế cảnh này, trong lòng tức giận vô cùng, khẽ hư lạnh một tiếng muốn động thù trước nhưng đang lúc này thì trong tai hắn truyền đến truyền âm rất nhỏ thành âm cơ hồ không thể nghe được dần lại rõ ràng dị thường lão giả họ mã thoạt tiên cả kinh rồi kinh nghi nhìn xuống phía dưới liếc mắt một cái một quan nhìn đám người đang quan chiến rồi rơi trên người hàng lập mặt lúc đó lộ ra thần sắc cổ quái hàng lập thấy vậy chỉ khẽ cười lão giả họ mã trong lòng ngạc nhiên một trận sau đó nửa tin nửa ngờ Ngợn đầu nhìn họa mãn trên người quật diệu Nét mặt dần dần ngân trọng Họa mãn trên người ngươi Không phải là linh thú phổ thông lão giả họa mã Ánh mắt sau khi chấp động vài cái Thì âm trầm hướng quật diệu đối diện hỏi Người cũng có vài phần nhãn lực đó chứ Họa mãn trên người ta Chính là thiên địa họa linh Ngừng hóa sinh thành Linh thú nào có thể sánh bằng Quật diệu trong họa cầu có chút ngờ ngơ Nhưng sau đó lại nhè răng cười Tiếp theo thân thể chợt rung lên, hỏa mạng hồng quang trên người đại phóng, rồi đột nhiên phi vụ thường thiên. Trên đầu sinh ra một cái sừng, vuốt mọc thêm lợi trảo, rồi hóa thân, thành một con hỏa dao hồng lân, lập lệ phiêu phụ trên đầu quật diệu, dường nành múa vuốt. Hỏa linh biến hóa. trọc mi đại hán, đang quang chiến phía dưới thì cả kinh, không khỏi bật thốt lên lời. Cốc sòng bộ đứng một bên, sắc mặt cũng rất khó coi. Lão giả họ mã trong lòng lại càng trầm xuống. Hỏa thuộc tính công pháp của đối phương đã đến cảnh giới trí cao, là liền hóa được hỏa linh, điều này cũng không phải nguyên ăn pháp sĩ phổ thông có thể làm được, sợ rằng phải gặp một hồi ác chiến. Nghĩ tới đây, lão giả Hạ Mã nguyên vốn chỉ muốn xuất ra bảy phần thực lực đối địch, nay không dám giữ lại chút nào. Sau khi hít sâu một hơi, tay áo vùng lên, nhất kiện ngục sắc mờ ảo bao quanh một vật gì, từ trong cổ tay áo hắn bắn ra. Vật này sau khi xoay quanh vài vòng, thì dần lại phía trước người vài thước, phiêu phù bất động trên không. Nhất thời, tất cả tu sĩ và pháp sĩ phía xa đều tò mò nhìn lại đây. Phải biết rằng, vô luận là bảo vật gì, một khi có thể phát ra vụ sắc hà quang, thì hơn phân nữa cũng là bảo vật không tầm thường. Hàng lập đồng dạng hiếp hai mắt, ngừng nhìn bảo vật này, chỉ thấy vật nọ, dài nhỏ tròn xe, đúng là một cái quyển trục dài độ vài thước màu vàng. Quyển trục này, mặc hướng về phía quật dịu đối diện, Sau khi lão giả họ mã thần sát trình trọng đọc khổ quyết thúc dục, thì chậm rãi mở ra. Kết quả thấy, bên trong vẽ một bức tranh, giống như hình bát quái đồ bình thường. Lần này, tất cả mọi người đều ngợ ngơ. Nhưng lúc này, lão giả họ mã dùng một đạo pháp quyết đơn giản, đánh tới trên quyển trục ngũ sắc hạ quang chợt đài phóng, một cổ ba đồng phi thường kinh người từ trong phát ra. Cuộc nhiều đối diện vừa thấy động tình này, thì từ hồ cũng biết không ổn. Lập tức không chút để ngời Nhìn lão già đối diện điểm chỉ một cái Họa dao trên đầu chợt dương cổ há to miệng Khuôn cùn xích diễm từ trong miệng họa dao cùng cuồng không dứt phun ra trong nháy mắt đã đem lão già họ mã Cùng bác quái đồ nọ bao phủ trong miệng lửa Chương 730 Thái Huyền bác quái đồ Đám người trọc mi đại hán phía dưới Cũng có vẻ lo lắng Bọn họ trong lòng biết Tu sĩ họ mã nếu đem quyển trục này ra, đối định, thì không thể không có dấu hiệu gì, không thể một chút tác dụng cũng không có. Quả nhiên, tại trung tâm biển lửa, tu sĩ họ mã hai tay bắt quyết, quyển trục trước người, hình ảnh xoay ngang lên một chút, rồi tiếp theo, bạch quan chớp động, cuồng phong nổi lên, một đạo bạch phong trụ từ bát quái đồ phóng lên cao, khuếch tán ra hơn 10 trường 4 phía. Biển lửa quanh thân, bị phong trụ, lấy thế như chẻ tre, tiến lên, trầm nháy mắt biện lược đã bị thu nhỏ lại hơn nan nữa. Hơn nữa, tu sĩ họ Mã gầm lên giận dữ, rồi một đạo ngân hồng từ trong phong trụ bắn nhanh ra, thẳng hướng quật diệu đối diện mà đánh tới, không thèm để ý tới hỏa giao trên đầu. Xem ra, tu sĩ họ Mã biết rõ là chỉ cần kích thương quật diệu thì sẽ làm cho hỏa giao vững tâm thần tương thông, tự nhiên uy lực giảm đi. Quật diệu mặt không chút thay đổi, khóe miệng mím lại, dường tay lên. Một thanh phi đao màu đỏ từ lòng bàn tay bắn ra, Hóa thành một đào hồng quang ngân đón ngân hồng. Vì đào này trong suốt đỏ đậm, quàng mang chói mắt, chồng nháy mắt, ngăn cản ngân hồng lại, rồi giữ không trung giao đấu. Nhất thời, hồng quang ngân mang đang vào nhau khó phân, trong lúc nhất thời khó có thể phân hạ cao thấp. Cuộc diệu thấy cảnh này, trong mắt hàng quang chợt lóe, hai tay vừa lộn, trong tay, quàng hoa sáng ngời xuất hiện lưỡng diện hồng tiểu phiên. Đem tiểu phiên hướng lên không trung phất một cái, phạch. Một tiếng, phiên kỳ đón gió phần to lên đến hơn một trường. Tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu, từ trong miệng quật diệu truyền ra. Phiên kỳ quanh thân hồng quan đại phóng, đồng thời từ phiên diện, bắn ra lưỡng đạo hỏa trụ thô to cùng với hỏa giao trên đỉnh đầu ngưng tụ hồi họp. Đại phiến hỏa vân, nhất thời như ẩn như hiện, bắt đầu ngưng tụ hiện hình. Đi! Tiếng chú ngữ của quật diệu dừng lại, hãng há mồm bắn ra một đoàn hồng sắc tinh khí lên trên người họa giao trên đầu của tu sĩ họ mã họa giao tinh thần đại chấn lắc đầu vậy đôi ngâm một tiếng dài rồi đầu tiến vào trong hỏa vân hỏa vân đỏ được bốc lên quay cuồng một lát sau bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ lại hàng lập phía dưới thế cảnh này thì hai mắt khép hờ trong mắt có làm màn chớp đầu thông qua thành minh lên nhãn thần thông hắn kinh ngạc phát hiện ra đầu hỏa giao nọ đang trốn trong hỏa vân, há mồm điên cuồng, đang hấp thụ hỏa vân từ phía. trong chớp mắt, hỏa vân đã bị hỏa giao này cắn nuốt không còn một mảnh. theo đó, thân hình hỏa giao kịch liệt bành trướng, giống như quả bong bóng bơm hơi, chỉ trong chớp lát, to lên đến hơn 10 trường, đầu to như một gian phòng lớn, răng nanh lòi ra, trông dữ tợn vô cùng. mà lúc này, bạch cử phong đối diện bảo vệ hỏa vân cũng biến mất không còn một mảnh. Hiện ra lão giả tiên phong đào cốt, tu sĩ họ Mã hai tay cầm lấy bản bát quái đồ nọ, lạnh lùng nhìn hình thể lớn tới dọa người, cô hoạ dao liếc mắt một cái, không nói gì, cầm quyển trục trong tay, hướng lên trên ném đi. Vật ấy hóa thành một đạo sáng mờ, bay thẳng lên trời cao, trong nháy mắt chui vào tầng mây trên trời biến mất không thấy đâu, phản phất như bay ra ngoài vũ trụ. Quách Dư Thấy tình hình này, giật mình ngẩn ra. Nhưng chỉ chờ chờ một chút Thì trên đầu hắn xuất hiện Một trận linh khí dị thường ba đồng Theo sau ngụ sắc lên quang Nhẹ nhẹ từ trên trời giáng xuống Rồi một cái bát quái đồ vô cùng khổng lồ Bỗng nhiên xuất hiện trong ánh hào quang Đem phương viên hơn 10 trường Bao phủ vào Không chút khách khí hướng xuống phía dưới Hạ xuống Quật diệu sắc mặt đại biến Không suy nghĩ nhiều Đưa tay điểm chỉ vào trên họa dao cự dao lập tức dương phòng cổ há miệng Một đào hồng quang từ trong miệng điên cuồng phun ra, đánh vào đáy bát quái đồ. cự trần đồ nhẹ nhàng thôn vệ đào hồng quang, rồi như không có chuyện gì, tiếp tục hạ xuống. Thấy cảnh này, quật dịu sắc mặt trắng bệch, hai tay trà sát rồi đột nhiên dương lên, vô số quả hỏa cầu to cỡ đầu nắm tay, từ trong lòng bàn tay bắn ra, ảo ạc bắn lên phía trời cao. Chứng kiến một màn này, hạng lập trong lòng vừa động, không phải dùng phù bão phát ra, hỏa đạn thuật mà là bằng từ thân tu vi, đồng thời thuấn phát ra hỏa cầu. Xem ra, linh thuật của pháp sĩ thật đúng là có chút bất đồng, hơn xa so với phổ thông ngũ hành đạo thuật, nhất là khi áp dụng trong thực chiến. Ngày lúc Hạng Lập đang âm thầm suy nghĩ, thì đông đạo hỏa cầu giống như lưu tinh đang tới cự đại trận đồ, nhưng không có tác dụng chút nào. Cự đại bác quái đồ không bị ảnh hưởng, mà còn hạ xuống với tốc độ nhanh vô cùng, đem quật diệu và hỏa dao quay vào trong. Nhất thời song phương tu sĩ pháp sĩ đang xem cuộc chiến, chỉ thấy một cái cự đại trận đồ trên không trung, chậm đại chuyển động ra thì không có cách quan sát được cử động của quần diệu. Công kích thành công, nhưng tu sĩ hạ mã cũng không bởi vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại, thần sắc âm trầm khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, lập tức trên người hiện lên nhu bạch trì quan, lưu chuyện lưu ly, đại phóng ra tì sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, Cựu đại trận đồ hô ứng hạ quang nổi lên, đồng thời bên trong vang lên một trận âm thanh bạo liệt như sấm xét. Bác quái đồ bắt đầu chợt tối chợt sáng, linh quang chớp động. Thiền khốc tiền sinh, quật thượng sư ở bên trong, liệu có xảy ra chuyện gì không? Nếu có nguy hiểm thì chúng ta không nên tuân thủ cái gì là một chọi một, mà là trực tiếp đồng loạt tiến lên, đem quật thượng sư từ bên trong cứu ra. Tên Nguyên Anh tu sĩ này còn có thể có loại cổ bạo cổ quá như thế này. Thật sự là không ngờ. Pháp sĩ cao gầy chứng kiến mạng này, trên mặt lộ ra một điểm lo lắng, quay đầu hướng hắc bào nhân bên cạnh khách khí hỏi. Không cần phải lo, thường cổ tu sĩ luyện chế được thái huyền bác quái đồ này, cố nhiên là cô bảo cực kỳ lợi hại. Nhưng gã tu sĩ sử dụng bảo vật này còn chưa chính thức nắm được cách sử dụng. Chẳng qua là bác quái đồ linh lực cường đại nên có thể mạnh mẽ vây địch. Như vậy mà nói thì không làm gì được quật đạo hữu bao lâu đâu. Hơn nữa, phương pháp cố sức thúc dục trận đồ này, tự nhiên sẽ tiêu hao pháp lực không ít, người này thật đúng là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cũng khó trách, địa phương hèo lánh như vậy, có mấy người chân chính biết được cách sử dụng loại cổ bảo trần quý như vậy chứ. Hắc Bảo Nhân thấp giọng cười quá nhị vài tiếng, rồi hàm hàm hồ hồ nói, trong lời nói lại tràn ngập ý khinh thường đối với Thiền Nam tu sĩ. Nghe Hắc Bảo Nhân nói như vậy, pháp sĩ cao gầy nọ trong lòng cũng yên tâm không ít. Hủy bỏ ý định chỉ huy, đám pháp sĩ phía sau tiến lên. Cùng lúc này, trên mặt đám người trọc mi đại hán, đang quan chiến, hiện lên vẻ vui mừng vừa lo lắng. Ngày khi nhìn thấy bác quái đồ nọ, đem pháp sĩ đối phương vây khốn, bọn họ quả thực cũng hừng phấn một chút, nhưng sau khi thấy trong trận đồ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh, cùng việc tu sĩ họ mà sắc mặt ngưng trọng ngồi một bên xếp bằng làm phép, thì mới biết được trận đấu pháp này chưa kết thúc, trong lòng thoáng thất vọng. Mà lão giả, bản thân cũng âm thầm kêu khổ không ngừng. Bảo vật này, hắn mới vừa lấy được không lâu, trước đây chỉ dùng đối phó với kết đan kỳ tu sĩ. Người nào một khi bị nhốt vào trong bảo vật này thì không hề có sức phản kháng, mặc cho hắn thúc giục một số cấm chế trong trận đồ, đem người nhất nhất diệt sát. Mà vì quật dự pháp sĩ này bị nhốt vào trong trận đồ lại có thể dựa vào từ thân thần thông, tạm thời ngăn trở lời hỏa công kích, đồng thời còn không ngừng thúc giục cự đại hỏa giao, điên cuồng tấn công trận đồ cấm chế. Vậy nên, hắn buộc lòng phải duy trì việc liên tục bổ sung linh lực để củng cố trận đồ. Bầu trời nhất thời bình tĩnh trở lại, trừ ánh hào quang của cự đại trận đồ và tiếng oanh minh mơ hồ truyền ra, thì bên ngoài nhất thời lạnh ngắt như tờ. Đám người trọc mi đại hán trên mặt vẻ lo lắng ngày càng nặng nề. Hạng lập đứng một bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt không chút thay đổi, Nhưng trong đầu là cùng Ngân Nguyệt nói chuyện với nhau. Vị mã đạo hữu này thật sự là phí phạm của trời đó. Cứ liệu mạng thúc dục Thái Huyền bắt quái đồ như vậy, phải biết rằng y lực chân chính của nó tuyệt không cơ dưới tự vân đấu cổ bảo đâu. Ngân Nguyệt trong miệng chẹp chẹp không thôi, dường như vì trận đồ nọ bị sử dụng không đúng cách mà cảm thấy đáng tiếc. Thái Huyền bắt quái đồ, người biết cổ bảo này. Hàng Lập nét mặt đờ đẫn, nhưng thanh âm truyền âm hỏi. Đương nhiên, bác quái đồ này cũng là của bảo nổi tiếng thời thượng cổ đó, chẳng qua bảo vật này, hình như chỉ là nhất kiện thổ chế hạ phẩm, nếu không thì cho dù không có cách nào phát huy uy lực chân chính của bác quái đồ thì cũng đủ để đem đối phương giam lại rồi giết chết. Chính thức thượng phẩm bác quái đồ pháp lực có tiêu hao cũng không lớn như vậy. Ngân Nguyệt trả lời rất nhanh, thổ chế hạ phẩm mà thành thế đã kinh người như vậy thì không biết chính thức thượng phẩm trận đồ thì sẽ như thế nào? Chẳng qua, ngươi đã nói uy lực không dưới tự vân đấu cổ bảo. Chẳng lẽ kiện cổ bảo này phải có pháp quyết gì thúc giục mới được hay sao? Hàng Lập trong lòng chần chừ, hỏi một câu. Tự vân đấu thì không có phiền toái như vậy. Chỉ cần rót linh lực vào là có thể sử dụng rồi. Hơn nữa, cầm chế Ngọc Dương chân họa trên đó, chỉ cần nghiền ngậm mấy lần là cũng có thể nắm giữ được. Ngân Nguyệt khẽ cười trả lời. Nghe nói như vậy, Hàng Lập im lặng không nói gì thêm. Ánh mắt chấp động vài cái, rồi một lần nữa nhìn lên không trung. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn lập tức nhướng mày, thầm kêu không hay. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong trận đồ truyền ra. Bác quái đồ trên không trung, đột nhiên vặn vẹo chấp động không thôi. Theo đó, vô số đạo xích hồng quan trụ, hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. Cả trận đồ trong nháy mắt, bị xe rách thành trong ngàn mảnh. Mọi người đang quan chiến, nhìn thấy mà giật mình. Từ trận đồ vang lên, tiếng nổ ầm ủ. Một đoàn liệt hỏa từ trong đó bắn nhành ra, trực tiếp, bài cao lên hơn 10 trường mới tắt. Trong đó hiện ra quật diều mặt đỏ như máu, dưới chân dẫm lên hỏa dao, không biết từ khi nào đã lùi về sau mấy trường, vẻ mặt vô tình. Bên kia, tu sĩ họ mã, mặt mũi cũng không tốt, sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần. Nhưng lão già cắn răng, đưa tay hướng lên trận đồ rách nát nọ, ngoắc một cái, bắt đồ bị tàn phá, chợt lóe lên ánh hào quang bay đi một lát sau trấn đồ một lần nữa hóa thành quyển trục rơi xuống trong tay chương 731 trăm thiên sát chân ma công sau khi lão giả liếc mắt nhìn hòa trục sắc mặt liền vô cùng tái mét vật trong tay xuất hiện rất nhiều lỗ thủng tự như tấm lưới rõ ràng đã bị hư hại tới nỗi không thể nào hư hại được thêm đáng tiếc nếu quật diệu đạo hữu không vội thoát ra cũng không vận dụng hòa linh nguyên lực Ở bên trong chống đỡ trong chốc lát mà nói Thì 89 phần là pháp lực tu sĩ nọ sẽ giảm đi Sẽ chủ động triệt hồi trần đồ Lúc này, quật nhiều đào hữu cũng đã hao tổn không ít nguyên khí Hai người, gầy nào cũng không thể chiếm được thường phong hắc bào nhân có chút tiếc hận nói Pháp sĩ cao gầy ngay vậy thì sừng sốt Sau khi nhìn xuống xe một chút Trên mặt lộ ra có sợ ngộ sắc mặt lão giả họ mã Chuyển đổi lúc xanh lúc trắng nhiều lần Không nở vứt bỏ quyển trục trong tay Sau khi thu vào trong túi trữ vật, liền hương tợn, hướng quật Diệu đối diện trần Bắc. Quật dịu thấy ánh mắt như vậy của lão giả, hư lạnh một tiếng, chân đạp họa dao bên dưới, họa diễm trên người một lần nữa cuồn cuộn lên, hồng quang lại hiện ra. Quật thường sư, dần tay, đấu pháp lần này, hai người như thế nào cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi. Bây giờ pháp lực hai người cũng tiêu hào quá nhiều, nếu lại tái đấu cũng sẽ không có kết quả gì. Pháp sĩ cao gầy, đột nhiên tại không trùng lớn tiếng mở miệng, ngăn cản cử động của quật diệu, sau đó lại nhìn đại hán trọc mi. Ý tứ lời nói này, cũng là nói cho đại hán trọc mi và tu sĩ thiền nam nghe. Trọc mi đại hán nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cùng cốc xong bồ liếc mắt một cái, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, trận này, vậy cho qua đi. Nghe lời nói của pháp sĩ cao gầy cùng đại hán trọc mi, lão giả họ mã, mặc dù không cam lòng, cũng biết Nếu đầu tiếp chỉ là phí công mà thôi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay đồn quay về. trong lòng quật dịu đối diện cũng buồn bực, đem hỏa giao thu lại, hận hận bay trở về không trung. Khi lão giả họ mã trở lại, đại hán trọt mi an ngồi vài câu, cuối cùng mới làm cho thần sắc lão giả hơi có chút hòa hoãn. Nhưng vào lúc này pháp sĩ bên kia, hát bào nhân cùng lão giả cao gầy, thấp giọng nói thầm vài câu. Kết quả, hắc bào nhân lại khinh phiêu hạ xuống. Dừng lại tại chỗ mới vừa giao chiến, sau đó, ánh mắt âm trầm hướng chúng tu sĩ quét tới. "Lúc này, đối thủ của các người là ta," nói trước, "Trận này là không chết không thôi, không cần ảo tưởng có người đột nhiên ngăn cản." Hắc bào Nhân khàn khàn hàm hồ nói, vẻ khinh miệt trong mắt chợt lóe qua. Lời nói cuồng vọng của Hắc bào Nhân, hiển nhiên làm cho đại hán Trọc Mi cùng cốc song bồ biến sắc, mặt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng hai người thật không dám mạo mùi nhảy ra ứng chiến. Dù sao, bọn họ biết, thời gian trước chết trần hai gã tu sĩ Nguyên Anh, đều là chết trong tay loại pháp sĩ xa lạ này. Cho dù bọn họ có tự phụ đi chăng nữa, nhưng chuyện liên quan tới cái mạng nhỏ cũng không khỏi trần chừ. để ta đồ với hắn. Hàng Lập đột nhiên mở miệng. Đạo hữu muốn đi. Hàng Đạo hữu hãy cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì bất ổn, ba người chúng ta sẽ ra tay cứu giúp. Đại Hán trợt mì tới hạng Lập chủ động yêu cầu xuất chiến, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng liền thở phào một hơi, nhưng biểu hiện ra miệng lại là dặn dò kỹ lưỡng. Hạng Lập nghe vậy, thản nhiên cười không nói cái gì. Thanh quang trên người lưu chuyển, hóa thân thành một đạo thanh hồng hướng lên trời bay đi. Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã đến gần Hắc Bá Nhân, quàng hòa nội liễm, hai tay hạng Lập chấp sau lưng đứng tại chỗ, nét mặt không chút biểu tình. Ánh mắt Hắc Bảo Nhân chớp đồng, đánh giá Hạng Lập từ trên xuống dưới, còn mắt cũng bắt đầu từ màu đen chuyển sang màu xanh, có vẻ cực kỳ yêu dị. Ánh mắt Hạng Lập coi rút lại, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Người là yêu hay quỷ? <cười> người cảm thấy lão phu không giống người sao? Hắc Bảo Nhân đối diện với Hạng Lập nghe nói như vậy, cũng không có tức giận, mà ngược lại cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, trên người thoát ra một đám hắc khí. Có tiếng quỷ khóc nổi lên Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên Giống như là quỷ vực Nguyên lai là ngươi Vậy cũng tốt Xem ra ngươi là tà tu tu luyện yêu quỷ chi đạo Hàng lập nhẹ nôn một hơi Thần sắc không thay đổi nói <cười> Tiểu bối Ngươi đừng nói nhảm Không cần dò xét chi tiết về bản thân ta Chờ lão phu diệt ngươi Ngươi cũng sẽ không còn tâm tư thắc mắc gì Hắc bào nhân khàn khàn nói đồng thời hắc khí trên người tăng vọt, thân ảnh trong hắc khí như có như không. lão phu không có kiên nhẫn cùng người nói nhảm đâu, bây giờ liền đem mạng nhỏ giao ra đây. hắc bào nhân tại trong hắc khí âm hiểm cười một trận, hai tay bát quyết hình thể một lần nữa lại tăng vọt, từ bóc người bình thường biến thành một cử hán thần cao hai trượng. mặc dù do âm khí ngăn cản nên xem không rõ, nhưng có thể thấy quần áo bị hắc bào nhân phá nát, đầu mơ hồ mọc ra hai sừng. Miệng phùng răng nanh, trách không được, có không ít tu sĩ cho rằng, mấy pháp sĩ xa lạ này toàn bộ đều là loài khác biến thành. Làm quan trong mắt Hạng Lập chợt lué, bộ dáng hung dữ của cử hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng. Đây là sau khi Hạng Lập thấy rõ bộ dáng yêu ma khi cử hán biến thành, lần đầu tiên là trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bộ dáng mà hóa của cử hán này dĩ nhiên khi cùng lục đạo truyền nhân giao thủ ngày đó thiên kiện ra một huyện ảnh trong lục cực chân ma công, giống nhau như đúc. Các hạ cùng lục đạo cực thánh có quan hệ gì? Lục đạo cực thánh gì? Đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ là có thể trị hoãn thời gian, nhận lấy cái chết đi. Cự hán đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nhẹ răng cười nói. Theo sau, hắc khí trong tay đột nhiên vùng lên. Một thứ mờ hồ bay thẳng tới người hàng lộc. Sau khi phất ra hắc khí, hắc quan chợt lóe lên, nhưng lại tiêu thất trong hư không thấy tình hình này sắc mặt hàng lập âm trầm xuống thần hình bỗng nhiên ngại ra bắn về phía sau mấy trường cùng lúc đó tại chỗ vốn đang đứng xuất hiện một quỷ trảo màu xanh lục thật lớn quét qua kết quả hiển nhiên là đánh vào khoảng không cự hán yêu ma thấy một kích thất bại ngoài ý muốn lên tiếng quả nhiên không sai mặc dù ngươi tu luyện không phải là công pháp quỷ tu nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với quỷ tu nếu thật người đem ngươi biến thành quỷ tu Sợ rằng trả giá không ít Hàng lập nhìn quỷ thủ kia Thẳng nhiên nói Vừa ngay lời này của hàng lập Thân hình cử hán trong khắc khí bị kim hãm Lạnh lùng nhìn hàng lập chầm chậm không nói gì Nhưng vào lúc này Hàng lập nhẹ nhàng như mày Thân hình thoáng một cái Liền di chuyển mấy trường Kết quả quỷ trọ màu xanh lại xuất hiện Vô thành vô tức chụp qua chỗ này Lần này cử hán trong quỷ khí Cũng không tiếp tục kiên nhẫn Mở miệng hỏi Người có khả năng hai lần tránh khỏi công kích liên tiếp của quỷ trảo Chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng gặp qua quỷ tù chân chính Lời nói của cử hán rốt cuộc Lộ ra một tia quan tâm Đương nhiên là đã gặp qua Nếu không tài hạ như thế nào Có thể dễ dàng tránh thoát Hàng lập nửa thật nửa giả Cười khẽ trả lời <cười> Kiến thức các hạ Quả là rộng lớn Bất quá cũng không sao Cho dù là biết công pháp ba đạo ta sử dụng Thì sao chứ Dưới mười phần uy lực của thiền sát trận mạc công hôm nay của ta Sau một khắc Sẽ là giờ chết của người cự hán âm ầm nói Bộ dáng tự như cũng không định nói thêm cái gì Đột nhiên ngửa đầu hét to Tiếng huyết gió chói tai nổi lên Tự như có thể đâm xuyên kim phá thạch Hàng lập thấy vậy vẻ thọng dòng trên mặt Dần dần thối lui Thay bằng một tiên ngân trọng Lúc này hắc khí đối diện cấp tốc quay tròn Một cổ mà khí kinh người cường đại bốc ra Tiếp theo, một cái bóng đen từ trong hắc phong bắn ra, mang theo huyện ảnh trùng trùng, trọng chớp mắt tới trước người Hàng Lập. hai tay bóng đen vừa động, một đôi chảo ảnh màu đen đem Hàng Lập bao vây vào trong, ý định bằng vào một đôi lợi chảo, đem Hàng Lập cắt thành một đống thịt nát. Hàng Lập hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái không né không tránh, ngược lại hướng hai tay lên trà sát. Tiếng sấm bất chợt khởi lên, hẽ ra điện võng màu vàng nhạc di động trên đền đầu Hàng Lập không hề sợ hãi đón nhận ảnh trạo. Bọn đèn thấy vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lời trạo không chút khách khí, hùng hăng chọt xuống. Tại trong mắt hắn, có lẽ bình thường thì công pháp ma đào có thể bị công pháp lôi thuộc tính khắc chế một chút, nhưng đối với thiên sát dần ma công của hắn hôm nay, thì ma công bình thường há có thể so sánh? Cho dù là lôi điện, thì các bạn không cách nào tổn thương bại mai. Người này trước mắt tự hồ biết được vài thứ làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, nên muốn lập tức giết chết. Suy nghĩ trong lòng bóng đen chưa kết thúc, đột nhiên cảm thấy đôi lợi trảo của mình nóng lên, theo sau là một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung từ trên lợi trảo truyền tới. Tiếp theo, kim quang trước mắt liền phóng lớn ra, kim sắc điện hồ nọ hiển nhiên đã phá tan trào ảnh, lại hướng trên đầu chụp xuống. Kim sắc điện hồ, không đúng, thứ này hình như đã nghe nói qua từ nơi nào, chẳng lẽ là Khi kiêm vọng thật lớn, đem bóng đen không kịp phòng ngự bao lại, bóng đen mới bỗng nhiên giờ tới lời đồn có liên quan đến kim sát điện hồ. Thứ này không phải là một trong những thứ mà năm đó khi được truyền ma công, thì trường lão truyền công luôn dặn dò qua, đó là thiền sắc chân ma công tối kiên kỳ sao. Mà hắn từ khi tu luyện ma công này, tại cùng cấp hiếm khi gặp đối thủ, dĩ nhiên nhất thời quên mất việc này. sắc mặt bóng đen tím lại, kinh hại run sợ cường như sắp thất thủ, lúc này không chút nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, thân hình vốn to lớn, đột nhiên trong tiếng bạo vang, liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một gã lùn cao ba thước, nhằm kéo dài thời gian trước khi tiếp xúc với kim vọng, tranh thủ một chút thời gian này, một tiếng phành truyền lại, trong lúc thân thể lùn tiệt co rút, sau đó bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát sáng, hướng bốn phương Tam hướng bắn nhành đi. Chương 732: Song vị xà. Hàng quang trong mắt hàng Lập chợt lóe, hai tay trong phút chốc rung lên, thao túng kim sắc điện hồ, kim quang bất chợt bắn ra, điện vọng bao vỡ, vô số điện hồ được bắn ra, điện quang vọng dài đặc hơn lúc trước khoảng 3 phần, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt lại kịch liệt co rút. Theo đó, hắc ti sau khi bắn ra, hiển nhiên đều bị đụng vào kim hồ, một tiếng soạt vang lên, dị thống kích của kim hồ Hắc Tỳ tại trong vòng bắt đầu hóa thành vô số luồng khói đen. Cùng lúc đó, có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, cực kỳ thê lương. Sau đó, hắc Tỳ một lần nữa lui trở về trung tâm của kim võng, tụ lại hóa thành một đứa con nít đen thui yêu dị đang phát sáng, vẻ mặt hoàn toàn kinh hại. Sau đó, nó há mồm, một cổ âm khí đen như mực từ trong miệng phùng ra, đem nó bao lại tầng tầng lớp lớp, liệu mạng ngăn cản ít tà thần lôi đang tới gần. Thần sắc hàng Lập lạnh lùng, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc. Kim hồ bỗng nhiên biến lớn hơn 3 phần, điện hồ chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tiếng kêu thảm thiết trong điện quang lại phát ra, rồi dần dần nhỏ đi trong tiếng sấm. Một lát sau, liền biến mất vô thành vô tức. Thấy cảnh này, trong lòng hàng Lập thở ra một hơi. Kim hồ co rút lại, ba bọc lấy một cái túi trữ vật màu đen đem lại trên tay. Sau đó, hắn nâng tay Nhìn trời liếc mắt một cái, mà không chút thay đổi, thành quang lại phát ra, hóa thành một đào thanh hồng bay vụt về. Từ lúc hàng lập cùng hắc bào nhân nói vài câu, cho tới lúc hàng lập phong ích tà thần lôi tiêu diệt đối thủ, cả quá trình cũng chỉ trong nháy mắt. Chẳng những đám người đại hán trọc mi và lòng dạ họ mã nhìn trợn mắt há mồm, mà ngay cả hai gã mộ lang đại thượng sư, pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu phía trên, cũng đồng dạng bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không thể tin được chuyện gì đã xảy ra nên biết rằng tu sĩ thiền nam không biết được chi tiết về hắc bào nhân nhưng bọn hắn thì lại biết được bảy tám phần tu sĩ thần bí này là đến từ bảng đại đế quốc bên kia thảo nguyên Mộ lan mặc dù không biết tại sao bọn họ tới thảo nguyên Mộ lan cùng cùng thần sư trầm tam đại bồ lạc đạt thành điều kiện gì đó ra tay tương trợ nhưng không hề nghi ngờ vội luận là công pháp hay là thần thông cũng đều hơn xa tu sĩ cung cấp trong tù tiền giới thiền nam thậm chí sau khi giao chiến chưa chính thức bắt đầu thì đã có hai gã tu sĩ nguyên anh thiền nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt làm cho hai vị bộ lang đại thường sư đối với vị hắc bào nhân có chút tin phục mà trận đỗ phát thứ hai này sợ dĩ cho hắc bào nhân ra trận cũng là do cảm thấy tu sĩ nguyên anh ở chỗ cấm chế đại trận này có chút hơi nhiều tốt nhất là xuất kỳ bất ý trước tiên tiêu diệt hoặc là làm trọng thương một người rồi nói sau nhưng ai mà biết được đối phương Đà tay là một thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường, thế nhưng đã nhanh chóng đem hát bào tu sĩ tiêu diệt gọn gàng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh. Pháp Sĩ cao gầy cùng quật diệu rút cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi kinh hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, nét mặt hiện lên vẻ chần chừ, không biết là nên tiếp tục phái người khiêu chiến hay là dứt khoát. Chị huy pháp sĩ phía sau, đồng loạt tiếng lên. Đúng lúc này, trong tai hai người, đột nhiên truyền tới tiếng nói như có như không. Hôm nay, về khí đã giảm, tạm thời lùi bước. Ngày mai, chúng ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng, trận này sẽ là... <cười> về cái chết của thiên khốc, sợ rằng có chút phiền toái. Nhưng ta sẽ giải thích với các thần sương một chút. Thành ông nọ không biết là nam hay nữ, nhưng trong khẩu khí ngầm chứa ba phần ra lệnh. Pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu nghe được lời ấy, mặc dù ngẩn ra, nhưng không nói hai lời, lập tức y theo mà làm, hướng chúng tu sĩ lớn tiếng ra lệnh. Chúng pháp sĩ phía sau, sau khi giao động một trận, nhưng cũng không ai dị nghỉ, các đội từ trước tới sau, đều chậm rại thối lôi. Hai gã đại thường sư này, hiện nhiên là đoàn hậu, chỉ là trước khi bay đi, sắc mặt hai người âm trầm, nhìn đám tu sĩ vài lần, đặc biệt hùng hăng, trần mắt nhìn hàng lập một chút, Sau đó xoay người bước đi. Chúng ta không đuổi giết theo sao? Cốc song bồ, nhìn đại quân pháp sĩ đi xa, có chút không quá xác định hỏi. Được rồi, mặc dù người mộ Lang bại lui, nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị vây khốn, hay là dựa vào đại trận phòng thủ cho tốt, thì ngầm huyền hóa trận tại Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người Mộ Lan có thể tới, Pháp sĩ nếu không tăng thêm gấp rưỡi, thì đừng mơ tưởng tới chuyện này. Đại hán trọc mi thoáng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Chỉ là khi nói lời này, đồng thời hắn cũng không nhìn được, quay đầu hướng Hàng Lập, liếc mắt một cái. Bởi vì một màn diệt sắc hắc bào nhân của Hàng Lập rước ngoài dữ liệu của chúng tu sĩ, nên kết quả sau khi bay đồn trở về, chúng tu sĩ nhất thời lặng đi, không biết nói cái gì cho đúng. Lúc Đại Hán nhìn lại, thần sắc Hàng Lập vẫn như thường, chỉ là sau khi đem túi trữ vật đang đùn đưa trong tay thu lại, hướng mọi người mỉm cười mà thôi. Lúc trước, Hàng Lập mỉm cười như vậy, những người khác vốn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ, sau khi diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, thấy lại nụ cười của Hàng Lập, mọi người đồng thời lại có một cảm giác cao thâm khó lường. Ý khinh thị vốn trong lòng, hiện tại không còn sót chút gì. Lần này, Hàng đào hữu đã giết được một gà pháp sĩ cao cấp của đối phương. Thật sự là rất đáng mừng. Khi trở về, luật mộ chắc chắn sẽ đối với liên minh, báo cáo việc này. Buộn mình chắc chắn sẽ trọng thưởng cho đào hữu. Đại hán trọt mi, chúc mừng, cười nói. Lão giả họ mã, cùng cốc song bồ, lúc này cũng đi tới, tươi cười nói vài câu khen ngời. Nhưng ánh mắt đối với hàng lập so với lúc ban đầu có chút khác hơn. Trong lời nói mờ hồ, toát ra vẻ kinh sợ. Hàng Lập phản phất không chút để ý, cùng khách giáo vài câu. Chỉ là đang lúc nói chuyện, đồng thời mắt Hàng Lập là nhìn thấy ánh mắt một người trong đó. Lúc không ai chú ý tới, thì bể mặt hiện lên, một tia cười châm chọc. Chờ sau khi thân ảnh đại quân pháp sĩ biến mất không thấy, đại hán trọc mi từ trong vụ hải mở ra một cái thông đạo. Mấy người nhanh chóng đi vào bên trong, vụ hải một lần nữa khép lại. phủ cận Hoàng Long Sơn một lần nữa yên tĩnh trở lại, Chỉ để lại sương mù mênh mông bát ngát, vô thành vô tức, bình yên bất động. Đám người hàng lập trở lại trong đại điện, thực không có gì để bàn. Sau khi nghị luận một chút về đại chiến hôm nay, mọi người đều cáo từ rời đi, quay trở về chỗ nghỉ ngơi. Đặc biệt là lão giả họ Mã, trận dẫn bảo vật bị hủy, hơn nữa nguyên khí lại tổn hào không ít, càng cần phục dược tĩnh tọa, khôi phục pháp lực cho tốt. Trong nháy mắt, mọi người trong đại điện tản đi, Chỉ còn lại đại hán trọc mi, hắn ngồi ở chủ tòa cúi đầu xuống, mặt lâm vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Qua trong chốc lát, hai hàng lông mày đột nhiên nhảy dựng lên, dị sắp trên mặt, chợt lóe thấp dòng quát. Ai ở đó, ra đi! <cười> đạo Pháp lục huynh quả là cao thâm Tài Hạ mới vừa tiến đến, liền bị phát hiện. Chắc không được, cự quốc minh lại để cho đạo hữu một mình trấn tại một phương. Lối vào đại điện vốn không có bóng người Quang hoa chợt lé Hiện ra thân hình của một người đang mỉm cười Là ngươi Đạo hữu không đi nghỉ ngơi Vì sao lại ẩn nặc thân hình quay trở lại đây Đại hán trọc mi nhớ mày Sắc mặt cổ quái nói Không có gì Chỉ là tại hạ đột nhiên phát hiện ra một bí mật Cảm thấy nên cùng đạo hữu thương lượng một chút mới được Bí mật Bí mật gì Đại hán trọc mi nghe vậy liền ngẩn ra Đánh giá người này trên dưới vài lần, mặc lộ ra một tiên ghi sát. Lạc Vân Tông, hàng đào hữu, rất có thể là gian tế của người mộ lan. Người này không chút chần chừ nói, cũng chậm rãi tiếng lên. Giang tế, thần trí đào hữu, chẳng lẽ còn chưa rõ, hàng đào hữu hôm nay vừa mới diệt sát một gã pháp sĩ nguyên anh kỳ, lời này thật sự rất buồn cười. Đại hán trọc mi nghe vậy, trên mặt khẩn lại một chút, cảm thấy rất buồn cười, hoàn toàn ra vẻ không tin. Ta biết, lục huynh không tin chuyện này, nhưng ta có chứng cớ, đạo hữu nhìn sẽ biết tại hạ không nói bậy. Người nọ thở dài một tiếng, mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó nắm tay vừa lộn, quang mang chợt lóe một cái lục sắc ngọc dạng xuất hiện trong tay, lại tiến lên vài bước, tới gần bên đại hán. Mặt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi chờ chờ một chút, cũng đứng dậy, đưa tay tiếp nhận. Người đối diện nọ thấy vậy, thần sắc bình thản khoát tay bộ dáng như muốn đưa qua, ngay lúc ngón tay đại hán sắp sửa chạm được vào ngọc dạng, thần sắc người nọ đột nhiên khẽ biến, vẻ hung ác chợt hiện lên. lục quang ngọc dạng chợt lóe, đột nhiên hóa thành một con tiểu xà màu xanh, thể như xét đánh cả ngày cổ tay của đại hán. đại hán hò lục mặt đầy kinh ngạc, mở miệng muốn hô cái gì, nhưng trầm nháy mắt, gương mặt từ đen chuyển sang tím, tiếp theo cả người vô thành vô tức, sủi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Sông vị phị thúy xà, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ nói về độc tính, sợ rằng so với thập đại tuyệt độc trong truyền thuyết cũng không hề kém hơn. Sau khi bị cắn, ngay cả Nguyên Anh cũng không có lực đồn ra. Nếu là có cánh để bay, thì sẽ trở thành một sát thủ tu sĩ cực kỳ sắc bén. Vẻ vui mừng trên mặt người nọ chợt lóe thì thào nói, tiến lên từng bước, cẩn thận đánh giá thi thể bắt đầu dần dần tan chạy ra. Mà bích lục tiểu xà nọ, Khi hàm răng độc vừa buông thi thể ra, liền lộ ra hai cái đuôi giống nhau bên dưới. Sau đó, hai cái đuôi đánh trên mặt đất, vù một tiếng, bay trở về trên tay chủ nhân. Sau đó, vương cổ phùng ra nọc độc màu tím đen, còn mắt màu xanh cực kỳ âm độc. Người đánh lén lúc này, một tay nâng tiểu xà, tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái. Túi trự vật trên thi thể, trực tiếp bay đến trên tay, sau đó lộ ra vẻ kích động, đem thần thức hạ xuống. Dường như muốn tìm cái gì?